Cách đây 500 năm, thiên hạ đại loạn, các chư hầu khắp nơi Triều Bình mãi mã, chiến tranh diễn ra đẫm máu, khắp nơi đều là thi thể, oán khí ngút trời. Trong tình cảnh này, binh lính tiêu hao rất nhanh, ngay cả Triều Ân Siêu xuất thân từ gia đình danh gia vọng tộc cũng không tránh khỏi việc nhập ngũ. Thật ra, Triều Ân Siêu không phản đối việc ra trận, trong lòng thậm chí còn có chút mong đợi. Hắn đã luyện phó từ năm 3 tuổi, không ngừng rèn luyện. Đến năm 18 tuổi võ nghệ đã vô cùng xuất sắc Mười mấy người đàn ông Cũng không thể đến gần Quốc gia gặp nguy nan Anh hùng phải ra trận giết giặc Lập công danh, làm dạng danh tổ tông Phong vương bái tướng Do đó, từ tận sâu trong lòng Triệu Ân Siêu rất mong muốn tham gia quân đội Nhưng dù là người đàn ông Mạnh mẽ cũng không thoát khỏi Sự quyến luyến của tình yêu Trong lòng Triệu Ân Siêu vẫn còn có điều phướng bận Chính là vị hồng nhan chi kỷ Lớn lên cùng mình Vương Tĩnh Mai, hai người từ nhỏ đã vô cùng thân thiết. Hai tình cảm quyện vào một cách tự nhiên, hiểu nhau sâu sắc. Cuối cùng, dưới sự mai mối của cha mẹ, họ đã kết tóc xe duyên, chờ ngày lành để tổ chức hôn lễ. Tuy nhiên, ngay vào đêm động phòng hoa trúc, quan phủ đến triệu tập, tiền tuyến căng thẳng, phải xuất phát ngay lập tức. Hai người quyến luyến khó rời, Vương Tĩnh Mai không lóc thảm thiết, liên tục vốt về gương mặt của triệu ân siêu hiện tranh quả thật vô tình. Cô sợ rằng lần này chia tay sẽ trở thành vĩnh biệt. Cô không muốn hắn ra đi, nhưng hiểu được hoài bão của hắn, nên dù đau đớn vẫn để hắn rời đi, không nói một lời níu kéo, cho nỗi đau ở trong lòng để lại những đêm dài lẻ loi không thầm. Triệu Anh Diêu cũng xúc động, lấy Vương Tĩnh Mai, từng lời từng chữ hứa hẹn. Nương tử, ta sẽ sống sót trở về. Ta sẽ trở thành tướng quân cầm vạn quân trong tay Đến lúc đó Ta sẽ đưa kiểu lớn dưỡng nàng về Trở thành phu nhân tướng quân Được người người ngưỡng mộ Vương tính mai chân thành đáp lại um, Ta tin chàng Ta sẽ đợi chàng Dù có làm phu nhân tướng quân hay không Ta chỉ cần chàng sống trở về Ta vương tính mai Đời này là người của chàng Chết là ma của chàng Suốt đời không rời không bỏ Nếu chàng xảy ra chuyện ta nhất đình sẽ tự vấn để đi cùng chàng Cùng nhau bước qua cầu nại hà Hai người ôm nhau thật lâu Sau đó Triệu Ân Siêu cầm kiếm Mặc áo giáp Rời đi cùng đoàn quân Từ đầu đến cuối Hắn không ngoảnh lại Vì hắn biết nếu quay đầu Hắn sẽ thấy cảnh người mình yêu thương Không nức nở trong đau lòng Còn Vương Tính Mai thì ôm miệng Nước mắt rơi lá trá Đau xót vô cùng Thời gian dần trôi Triệu Ân Siêu chiến đấu xuống mảnh không ngừng được thằng chức. Mỗi khi có chiến sự, hắn lại nhớ đến người con gái ở phương xa, nhớ đến đôi mắt thu thủy của nàng. Những lúc ấy, hắn lại viết một lá thư gửi về nhà, vừa báo bình an, vừa để giải tỏa nỗi nhớ nhung trong lòng. Còn Vương Tĩnh Mai thì mong ngóng từng lá thư như một niềm an ủi. Mỗi lá thư đều được nàng đọc đi đọc lại nhiều lần, tìm kiếm trong từng con chữ sự nhớ thương. Mỗi khi tìm thấy sự nhớ nhung đó, nàng cảm thấy hạnh phúc nhất. Bản đầu thư từ rất đều đặn, mỗi 2 tháng một lá, nhưng dần dần thư thưa dần, từ 3, 4 tháng, 5 tháng, rồi cuối cùng cả năm không có tin tức. Lúc này, có người nói rằng Triệu Ân Siêu đã chết trận. Hoa khuyên nàng rằng nàng vẫn còn trẻ, nên nghĩ đến tương lai, nếu không sau này sẽ rất khó khăn. Nhưng Vương Tĩnh Mai không chấp nhận điều đó, nàng có cha mẹ của Triệu Ân Siêu như cha mẹ của mình mà chăm sóc. Dù vẫn còn là thiếu nữ, nàng lại phải gánh chịu tiếng thị phi mang danh quả phụ, nhưng không một lời oán trách. Trong lòng nàng vẫn giữ một niềm tin mãnh liệt rằng chàng trai tay cầm đao cưỡi ngựa ra trận kia, nhất định sẽ sống sót trở về, mang theo kiều lớn đón nàng, tổ chức lại một hôn lễ thực sự rỡ. Dù có phải hy sinh, nàng vẫn sẽ chăm sóc cha mẹ của Triệu An Nhiên đến cuối đời. Khi họ qua đời, nàng sẽ mặc áo cưới và tự vẫn, mong được tái ngộ kiếp sau. Vì vậy vương tính mai sống rất khổ sở Cả thể xác lẫn tinh thần đều đau đớn Nàng học cách tự nói chuyện với chính mình Như một người mắc bệnh trầm cảm Đôi bàn tay vốn mịn màng trở nên thô giáp Làn ra mất đi sự căng mọng Trở nên khô sần như vỏ cây Già nua rất nhanh Cha mẹ của triệu ân siêu thấy vậy Rất đau lòng Khuyên nàng tái giá Nhưng nàng chỉ lắc đầu Giữ nguyên niềm tin sâu sắc trong lòng Chiến tranh khiến lương thực trở nên khan hiếm Bữa no bữa đói Cha mẹ của triệu ân siêu đã già Không làm được gì Vương tính mai phải ra ngoài nhận việc may vá Dựa vào số tiền ít ỏi này Để nuôi sống cả gia đình Dù khổ sở thế nào Nàng cũng chưa từng oán than Vì nàng yêu hắn Tuy nhiên Sự chờ đợi của nàng không đem lại kết quả Thay vì nhận được hoa trái Nàng chỉ nhận được oán hận Tuyệt vọng và bất lực Một người lính cùng nàng trở về từ chiến trường Đã nói thẳng với nàng Cô không cần chờ nữa, Triệu Ân Nhiêu đã được phong quan tam phẩm, cưới con gái của đại tướng quân, giờ đang sống trong cảnh giàu sang phú quý ở kinh thành rồi. Nghe vậy, Vương Tĩnh Mai gần như không đứng vững, ngã quỵ xuống đất. Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy tất cả đã sụp đổ, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại một giọng nói vang vọng trong đầu. Anh ấy đã thay lòng, anh ấy không cần mình nữa. Dù nghe vậy, Vương Tĩnh Mai vẫn giữ lại một tia hy vọng mong manh Hy vọng rằng người kia đang nói dối Không từ bỏ Nàng quyết định đi tìm Triều Ân Siêu Trải qua bao khó khăn Nàng tìm đến kinh thành trong bộ dạng tiểu tụy Chẳng khác gì một kẻ ăn mày Mặt mũi đen sạm Tông tai dối bù Thân thể bông mùi hôi thối Cuối cùng Nàng tìm thấy phủ tướng quân Phủ đệ rất náo nhiệt Người ra kẻ vào tâm nập Pháo hoa vang dội Cơm nơi đều dán chữ hỷ, nghe người ta bàn tán, nàng hiểu rằng đây là lễ cưới của con gái đại tướng quân. Khi nhìn thấy Triệu Ân Nhiên mặc bộ hỷ phục màu đỏ, trước ngực cài hoa đỏ, cưỡi trên lưng ngựa, sau lưng là lớn theo sau, Vương Tĩnh Mai suýt ngất xỉu. Người đàn ông đang vui vẻ làm chú rể kia, không ai khác chính là người mà nàng đã mòn mỏi chờ đợi suốt bấy lâu. Lúc này, lòng của Vương Tĩnh Mai đã nguội lạnh, nàng bị bao trùm bởi tuyệt vọng. Nàng nhìn hắn đi ngang qua mình, sau lưng hắn là đoàn tùy tùng không ngừng phái tiền cho những người an신 xung quanh, trong đó có nàng. Vương Tính Mai không biết mình đã trở về như thế nào. Đau đớn nhất chính là khi trái tim chết lặng. Nàng tắm rửa sạch sẽ, mặc lên người chiếc áo cưới màu đỏ mà nàng đã giữ gìn suốt mười mấy năm. Đeo chiếc vòng ngọc gia truyền của nhà họ Triệu. Sau đó, nàng kết liễu cuộc đời mình bằng một sợi dây trắng. Mấy mười mấy ngày sau, Thi thể của nàng mới được phát hiện Khi đó Thi thể đã bốc mùi Vì chết trong oán khí Móng tay và tóc của nàng không ngừng dài ra Trải dài trên mặt đất Vô cùng đáng sợ Cái chết của nàng gây chấn động cả ngôi làng nhỏ Mọi người đều tin rằng Nàng chết oan uổng Oán khí lớn sẽ hóa thành lệ quỷ Quay trở về báo thủ Trùng hợp thay Lúc đó có một đạo sĩ đi ngang qua Sau khi biết được ngọn nguồn câu chuyện Đạo sĩ đã yểm thêm chút khí tức Vào thi thể của nàng Khiến mặt nàng trở nên đen sạm Che giấu thiên cơ Tìm kiếm không được người gây ra nỗi oan ức của mình Đạo sĩ làm như vậy Thực sự có phần không có nhân tính Nhưng chủ yếu là do cha mẹ Của Triệu Ân Siêu khẩn cầu Dù họ rất cảm kích Vương tính Mai Vì đã chăm sóc cho họ rất tốt Và cũng vô cùng phẫn nộ Trước hành động của Triệu Ân Siêu Nhưng dù sao đó vẫn là con của họ Nên họ vẫn lo lắng cho sự an toàn của hắn Vì vậy, họ đã cầu xin đạo sĩ làm như vậy Mặc dù vậy, đạo sĩ không tuyệt tình hoàn toàn Ông chỉ che giấu mọi thứ trong kiếp này Còn trong kiếp sau Vương Tính Mai vẫn có thể tìm thấy kiếp luân hồi của Triệu Ân Siêu Điều mà họ không ngờ tới là Kiếp sau đã cách đến 500 năm Vương Tính Mai như một cái bóng giữa đêm tối Đã trải qua mưa gió Như một hồn phách vô hồn lang thang khắp nơi để tìm kiếm Trong lòng chỉ còn lại sự cô đơn vô tận Oán hận thì dần dần tiêu tan Vì vậy Đến ngày hôm nay Sau 500 năm Vương Tính Mai cuối cùng đã tìm thấy Triệu Ân Siêu Và tình cờ bị tôi phát hiện Chuyện đúng là tình cờ như thế Ngừng lại một lúc Tôi chỉ tay về phía Triệu Ân Siêu Nhẹ nhàng nói Bây giờ anh đã hiểu tại sao Nữ quỷ lại tìm anh chưa Triệu Ân Siêu mặt biến sắc Ánh mắt u tối nhìn tôi Tôi không tin, làm sao có ma quỷ được chứ? Anh sao không đi quay phim đi? Tôi không giải thích gì thêm, trường tiếp sử dụng thi quỷ chi khí để áp chế ba ngọn dương hỏa của Lý Tĩnh và Triệu Ân Siêu. Khi dương khí yếu đi và âm khí mạnh lên, họ có thể nhìn thấy ma quỷ. Không ngoài dự đoán, Lý Tĩnh hét lên một tiếng, không nhìn được mà lùi lại. Triệu Ân Siêu cũng bị dọa sợ chỉ tay vào nữ quỷ, chính là Vương Tĩnh Mai. Ú ớm mãi mà không nói được lời nào Bây giờ cô ấy đã tìm thấy anh Dù là giết anh hay làm gì khác Tôi cũng sẽ không giúp anh đâu Mọi chuyện đều có nhân quả Nếu không giải quyết Cô ấy sẽ không bao giờ đầu thai được Cô ấy đã phải chịu khổ vì anh khi còn sống Sau khi chết còn làm cô hồn giác quỷ Trong 500 năm Với cái giá đó Nếu anh là một người đàn ông thực thủ Có chút dũng khí Thì đừng trốn tránh nữa Làm điều gì cần phải làm đi Tôi lạnh lùng nhìn Triệu Ân Siêu nói Không hề có chút thương hại nào Triệu Ân Siêu đứng đỡ đấn ở đó Không nói một lời nào Không biết đang suy nghĩ gì Lý tính thì kinh hái liếc nhìn Phương Tích Mai Sau đó lắp bắp nói Là vì tôi mà cô ấy tìm thấy chồng tôi phải không? Tôi gật đầu rồi nói tiếp Bởi vì cô chính là con gái của Đại Tướng Quân Trong kiếp trước Phương Tích Mai nhận ra cô Nghe vậy Lý tính xứng người sau đó ng ngang nhiên nhìn triệu ân siêu nhẹ nhàng nói chồng à hóa ra kiếp trước chúng ta đã là vợ chồng rồi chiều ân siêu vòng tay ôm eo của Lý T nhẹ nhàng hôn lên tránn của cô ấy sau đó nhìn tôi và nói đàn ông đại trưởng phu dám làm dám chịu kiếp trước tôi phụ cô ấy nếu bây giờ cô ấy muốn tìm tôi báo thù tôi không phản đối nhưng đừng làm hại đến tính nhi không Tôi không muốn chồng tôi chết Tôi van xin anh Cứu lấy chồng tôi đi Lý tính nếu không phải vì sợ vương tính mai đang ở gần Có lẽ đã lao tới cầu xin từ lâu Tôi lắc đầu Thu hồi lại thi quỷ chi khí Lạnh nhạt nói Tôi sẽ ra ngoài Để hai vợ chồng các người có chút thời gian chia tay Đừng nói tôi không nể tình Nói xong Tôi dẫn đại tráng đi xuống lầu Mà vương tính mai cũng biến mất không thấy Tôi cảm thấy phiền não, dạo này toàn gặp phải chuyện tình người quỷ, xử lý rất mệt mỏi. Trong lòng cảm thấy có chút cơn giận bị kìm nén. Lúc này, Thông thấy chúng tôi xuống, liền chạy lại cẩn thận hỏi: "Sám Đông Lưu, chuyện giải quyết thế nào rồi?" "Chưa xong, nữa sẽ lên lại, tạm nghỉ một lát thôi." Đại Tráng nhẹ nhàng đáp: "Hay là anh em mình ra ngoài ăn bữa khuya, rồi đi mát xa thư giãn một chút?" Chủ thông cười hì hì Ánh mắt lué lên vẻ mà đàn ông đều hiểu Thôi Chúng ta vào phòng bảo vệ ngồi một lát Rồi sẽ lên tiếp Không đi lung tung nữa Đại tráng từ chối Chủ thông không dễ dàng bỏ cuộc Nịnh nọt nói Vậy để tôi cho người mang chút rượu và đồ ăn qua đây Anh em mình vừa ăn uống vừa bàn chuyện Đến lúc này Đại tráng cũng không tiện từ chối Chỉ gật đầu Sau đó chúng tôi đi vào phòng bảo vệ ngồi Còn trụ thông thì lấy điện thoại gọi đồ ăn Chẳng mấy chốc Chưa đến 15 phút Rượu và đồ ăn đã được đưa tới Toàn món ngon Tôi có chút tâm trạng Uống vài ly rượu để giải sầu Trụ thông không uống được nhiều Bị tôi chuông vài ly là say khớt Cứ ở rượu liên tục Trong khi đó Triệu Ấn Siêu trong phòng ôm chặt lấy Lý tính Tài liên tục vuốt về mái tóc của cô Lý Tĩnh cũng ôm chặt lấy Triệu Ấn Siêu Như muốn khẳng định rằng Không ai có thể chia lìa họ Một lúc sau Triệu Ấn Siêu nhẹ nhàng nói Tính nhi Nếu anh chết em phải sống tốt Phải sống thật vui vẻ mỗi ngày Nếu không anh sẽ không yên tâm Không Anh sẽ không chết đâu Em sẽ không để anh chết Chúng ta phải ở bên nhau đời đời kiếp kiếp Đây mới chỉ là kiếp thứ hai thôi Còn kiếp thứ ba Kiếp thứ tư Nghe vậy Triệu Ấn Siêu suýt bật khóc Hai người lại ôm nhau Lúc này, Vương tính Mai cũng ngồi trên ghế sofa, tựa nhẹ vào vai của Triều Ân Siêu, ánh mắt lộ ra vẻ đầy ngưỡng mộ. Hai tiếng sau, khi tôi đang uống rượu, thì đột nhiên Lý tính bước vào, đứng trước cửa phòng bảo vệ nhìn tôi. Chùa thông đang say mềm, nhìn thấy liền ở một cái, ánh mắt sáng lên. Ôi, một đại mỹ nhân xuất hiện rồi, nhìn mà tim tôi đập thình thích. Đại chán cười hắc hắc, cầm ly rượu nâng lên với chùa thông. Tôi đứng dậy đi ra ngoài Thở dài và nói Tôi không giúp cô được Lý Tĩnh nhìn tôi chầm chầm Nghiêm túc nói Anh nhất định có cách Chỉ cần chồng tôi không chết Tôi làm gì cũng được Nếu chồng tôi có chuyện gì Tôi cũng không sống nổi Tôi liếc nhìn Lý Tĩnh lạnh nhạt nói Cô chắc chắn có thể chấp nhận Bất kỳ cái giá nào sao Chắc chắn Lý Tĩnh đã một cách dứt khoát Vậy thì cô hãy nhảy từ tầng 3 xuống đi Chồng cô sẽ không phải chết nữa Tôi chỉ vào tòa nhà quản lý tài sản Ở cách đó không xa Dù có chút nghi ngờ Nhưng lý tính không do dự Chậm dãi đi tới Lúc này đại tráng vừa chuốc cho chu thông say đến mức không còn biết gì Không hiểu hỏi Đó là tầng 3 Nhảy xuống sẽ chết đấy Tôi lắng đầu thở dài không nói gì Lý tính đã trèo lên tầng 3 Vấy tay với tôi Tôi cũng vẫy tay đáp lại, sau đó cô ta không chút do dự nhảy xuống, chỉ nghe một tiếng bụm, cô ta ngã mạnh xuống đất, máu bắt đầu chảy dần trên mặt đất. Lúc này tôi lấy điện thoại gọi xe cấp cứu 120, rồi bảo đại tráng lên báo với Triệu Ân Siêu rằng vợ anh ta đã nhảy lầu. 5 phút sau, Triệu Ân Siêu không lóc chạy tới, phía sau là vương tính mai, không rời không bỏ, bám chặn lấy không buông. Triệu Vân Siêu ôm lấy Lý Tính mà khóc nức nở, toàn thân run rẩy trong tuyệt vọng. Sau đó, tôi tiến đến bên cạnh Vương Tính Mai, nói nhỏ điều gì đó. Vương Tính Mai gật đầu, sau đó cúi người cảm ơn tôi. Khoảng 10 phút sau, xe cứu thương cuối cùng cũng đến. Chúng tôi ba người một quỷ lên xe. Y tá đang băng bó cho Lý Tính, nhưng máu vẫn không cầm được. Triệu Vân Siêu bối rối nói: "Tính Nhi, em không được xảy ra chuyện gì đâu." Nếu em đi rồi, anh phải làm sao đây? Nếu em thật sự có chuyện, đợi anh, anh sẽ đến tìm em. Lời nói đầy bi thương, chân thành đến mức khiến người nghe đau lòng, nước mắt trào dâng Sau khi đến bệnh viện, Lý Tĩnh được đẩy vào phòng cấp cứu. Chúng tôi đứng ngoài chờ đợi trong lo lắng. Chiều Ân Siêu nắm chặt tóc mình, hoàng sợ nhìn tôi và liên tục hỏi. Tĩnh gì sẽ không sao chứ? Sẽ không có chuyện gì chứ? Lời của Triều Ân Siêu chỉ là để tìm chút an ủi cho bản thân Nhưng tôi lại khẳng định một cách chắc chắn Lý tính sẽ không sao Cô ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi Nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của tôi Triều Ân Siêu gật đầu Một giờ sau Bác sĩ bước ra Triều Ân Siêu lao tới và lớn tiếng hỏi Cô ấy thế nào rồi Bác sĩ đáp Mạng sống đã được cứu Nhưng đầu bị chấn thương nặng Có thể sẽ cần một thời gian dài mới tỉnh lại Và trí nhớ có thể bị ảnh hưởng Triệu Ân Siêu xúc động gật đầu Rồi vội vàng chạy vào phòng bệnh Không rời bước khỏi giường của Lý Tĩnh Bất ngờ Triệu Ân Siêu hướng về phía tôi cầu xin Anh nói với Vương Tĩnh Mai rằng Tôi nhất định sẽ trả nợ cho cô ấy Khi Tĩnh Nhi tỉnh lại Tôi sẽ tự xác để đền tội Tôi gật đầu và nói Cô ấy không oán hận anh nữa Đã tha thứ cho anh rồi Anh an toàn rồi Nghe vậy, Triệu An Diêu sững sờ một lúc rồi trịnh nói: "Kiếp sau, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy." Tôi nhẹ giọng đáp: "Không cần đợi kiếp sau, kiếp này hãy đối xử tốt với cô ấy đi, cô ấy đã quá khổ rồi." Nói xong, tôi lẩm nhẩm niệm dẫn hồn chú, tiếng chuông ngữ vang vọng trong căn phòng. Sau đó, hồn phách của Lý Tĩnh rời khỏi cơ thể, còn vương tính Mai thì nhập vào thân xác của Lý Tĩnh. 5 phút sau, Lý Tĩnh tỉnh dậy Triệu Ân Siêu vui mừng hét lớn Bác sĩ, bác sĩ và tôi tỉnh rồi Nói xong anh ta ôm chặt lấy Lý Tĩnh Và xúc động nói Vợ ơi, anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh nữa Lý Tĩnh không nói gì Chỉ có vài dòng nước mắt lăng dài Nhìn hồn phách của Lý Tĩnh bên cạnh Tôi khe nói Đi thôi Hồn phách Lý Tĩnh lưu luyến nhìn lại Mỗi bước đi đều quay đầu lại ba lần, rồi theo tôi rời đi. Ngoài cửa phòng, tôi nhẹ nhàng nói. Bây giờ cô còn muốn làm gì nữa không? Cần tôi giúp cô đi đầu thai không? Lý tính chậm rãi lắc đầu nói. Tôi không thể ở bên anh ấy, nhưng tôi có thể tiếp tục dõi theo anh ấy, cho đến khi bước qua cầu nại hà. Mẹ kiếp! Tôi không nhìn được mà chửi thề. Đến bây giờ tôi cũng không biết những gì mình làm là đúng hay sai Phụ nữ mãi mãi là những sinh vật cảm tính Một khi đã yêu Họ sẽ dốc cạn lòng mình Không bao giờ từ bỏ Tôi bất giác nghĩ đến những cô gái bên cạnh mình Họ đều là những cô gái xinh đẹp Tốt bụng và hiểu chuyện Chưa bao giờ ép buộc tôi phải lựa chọn hay hứa hẹn điều gì Chính điều đó lại càng khiến tôi cảm thấy phiền muộn Đại tráng cũng trở nên im lặng Chiếc xe từ từ lăn bánh quay về Sáng hôm sau, chúng tôi nhanh chóng lên đường về nhà Và có một điều bất ngờ Dương Tử Nhi đang mang thai Biết tin này, đại tráng cười tươi như hoa Khoe khoang với tôi về khả năng của mình Nói rằng cậu ta là một xã thủ thần thánh Một lần là chúng đích Dương Tử Nhi sau khi biết mình mang thai Tràn đầy tình yêu mẫu tử Liên tục vuốt ve bụng mình Trên xe, tôi giải thích cho Dương Tử Nhi Một số điều cần lưu ý khi mang thai Phụ nữ mang thai tốt nhất là không nên ra ngoài vào ban đêm Cố gắng tránh những nơi hẻo lánh và nhiều âm khí Vì thai nhi lúc này chỉ là một phôi thai Hồn phách còn yếu Dương khí chưa vượng Dễ bị những oan hồn hay ác quỷ tìm cách xâm nhập để hồi sinh Ngoài ra Phụ nữ mang thai không nên ăn thịt thỏ Tránh dình con bị sứt môi Cũng không nên tham dự đám tang để tránh bị kinh sợ Trong phòng của phụ nữ mang thai Không nên động thổ Hoặc đặt những đồ vật không tốt lành Như hình ảnh hung dữ Cũng không nên treo những bức ảnh quá dữ dội trong phòng Vào buổi tối Cũng đừng vỗ vai của phụ nữ mang thai Nói chung Cần chú ý những điều này để bảo đảm an toàn Đại tráng lái xe rất nhanh Chỉ mất nửa ngày là chúng tôi gần đến nơi Đoạn đường còn lại Xe không thể đi vào Chúng tôi phải đi bộ Đại tráng nhất quyết đòi cõng Dương Tử Nhi Làm cho cô ấy trông rất hạnh phúc Nhìn hai người cuốn quyết như vậy Tôi chỉ có thể lắc đầu và lầm bẩm Thể hiện tình yêu quá nhiều sẽ chia tay nhanh đấy. Được rồi, được rồi. Hai người làm ơn dừng lại đi. Mới mang thai thôi mà. Có cần phải như thế không? Đi bộ nhiều còn tốt cho sức khỏe đấy. Tôi cằn nhận. Sau đó, ba chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện. Một giờ sau, cuối cùng cũng về đến ngô dân chấn. Mỗi người về nhà của mình. Đi trong thôn, tôi không ngừng chào hỏi thôn dân. Cảm giác dẫn thân thuộc và ấm áp trong lòng. Từ xa tôi đã thấy mẹ đang giặt đồ. Tôi không nhìn được mà hét lên. Mẹ ơi! Con về rồi! Thấy tôi về, mẹ nở nụ cười tươi như hoa. Ngay sau đó, mẹ lập tức thay đổi sắc mặt. Quán lớn. Ai? Con còn biết đường về nhà à? Đúng là có vợ rồi là quên mẹ. Đồ vô tâm. Nói xong, mẹ lướt ra phía sau nhìn một phòng Có vẻ thăng mắc hỏi. Hai con dâu quý giá của mẹ đâu rồi? Sao không về cùng con? Tôi bất đắc dĩ đăm. Người ta cũng phải về bên trang mẹ để đón Tết chứ. Ai, con thì phải cố lên đấy. Trong thôn, những người tầm tuổi con cũng sắp lấy vợ hết rồi. Ngày mai con có đám cưới, cũng là bản thân của con, Tiểu Đông. Con vừa về thì đi giúp nó một tay đi. Mẹ nói với vẻ không hài lòng. Trời ạ, Tiểu Đông sắp cưới vào rồi sao? Tiểu Đông là một trong ba đứa nhóc nghịch ngợm nổi tiếng trong thôn, cùng với tôi và đại cháng. Già một đứa sắp cưới vợ, một đứa thì bạn gái đang mang thai, còn tôi thì tụt lại phía sau. Tôi vừa về đến nhà, mẹ dừng lại việc giặt đồ nửa chừng và chạy vào bếp chuẩn bị thức ăn cho tôi. Một lúc sau, cha tôi cũng về, đúng lúc mẹ vừa nấu xong bữa cơm. lấy ra một chai rượu tự nấu, cả nhà cùng ngồi xuống ăn cơm. Bữa ăn thật vui vẻ và hạnh phúc. Cảnh sáng nay thật tuyệt vời. Sau bữa cơm, mẹ kéo tôi ngồi nói chuyện, nhưng chủ đề không khác gì ngoài Lương Tĩnh Nghiên và Tống Giai. Mẹ cố tình dò xét xem mối quan hệ của tôi với hai cô gái đó đã phát triển đến đâu, khiến tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Đúng lúc đó, một người bạn cùng lớp cấp 3 của tôi đến chơi, sau khi trò chuyện một lúc liền rời đi. Cậu ấy đến để báo rằng hai ngày nữa sẽ có buổi họp lớp ở huyện. Cứ thế, Tôi trò chuyện cùng cha mẹ cho đến tận khuya Rồi mới đi nghỉ ngơi Mặc dù điều kiện ở nhà có hơi kém một chút Nhưng giấc ngủ thật sự rất ngon Tôi ngủ một mạch đến sáng Khi tôi vẫn đang tìm kiếm Trong giấc mơ ngọt ngào không phù hợp với lứa tuổi Mẹ đột ngột kéo tung chăn của tôi Tôi mơ màng mở mắt ra Thắng mắc hỏi Mẹ làm gì vậy Cho con ngủ thêm chút nữa Dù sao con cũng trưởng thành rồi Mẹ cũng nên chú ý một chút chứ Ai ngờ mẹ trợn mắt quát Ai con từ nhỏ đến lớn chẳng phải là do mẹ chăm sóc từng miếng ăn miếng uống hay sao Giờ lại bảo mẹ chú ý Thật thà nói cho mẹ biết Có phải con có vấn đề gì không Trời ạ mẹ có ý gì vậy Lần này tôi thật sự không thể hiểu nổi Làm gì có bà mẹ nào lại đi nói con trai mình có vấn đề chứ Đại tráng nhà người ta Bạn gái đang mang thai Sắp đính hôn rồi Vừa rồi mẹ của đại tráng Ở trước mặt mẹ tỏ ra đắc ý vô cùng Nào là sắp được bé cháu Ba đời xung vầy Ây, Còn con thì sao Đừng có mà lấy lý do học hành ra nói với mẹ Mẹ không biết tính con à Từ nhỏ đang lén nhìn băng vương trước nhà tắm Ở trường thì nhìn trộm bạn tắm Không biết con tưởng rằng là quỷ sắc đầu thai nữa Giờ bạn gái từng đứa một Ai cũng xinh đẹp Sao vẫn chưa có tin tức gì Mẹ chỉ thẳng vào tôi Vẻ mặt thất vọng như không thể dạy nổi Tôi chỉ biết trợn mắt Nghe mẹ nói mà chán nản Đây là cách gì chứ Cũng có thể đem ra so sánh à Tôi thật sự không thể nào nói gì được còn chưa kịp lên tiếng Mẹ đã tiếp tục nói với giọng đầy chân thành Hiểu phi à Cha mẹ còn cũng đã già rồi Chẳng có tâm nguyện gì nhiều Chỉ mong sớm được bế cháu thôi Tâm nguyện này còn không thể đáp ứng được sao Mẹ dừng lại một chút rồi nói thêm. Con phải chủ động một chút với các cô gái, nếu không thì rất khó thành công. Với lại, thật ra họ cũng không có phản đối gì đâu. Vừa dứt lời, cha tôi ho khan một tiếng rồi nghiêm túc nói. Mặc dù cha với mẹ hay trái ý nhau, nhưng lần này cha thấy mẹ con nói đúng đấy. Con hãy cố gắng lên nhé. Tôi kéo chân lên, giả vờ như đang chết rồi. Với sáng sớm đã biển vô nhét đủ loại tư tưởng, chẳng lẽ tôi không muốn ư? Chỉ là mọi chuyện đã trở nên dần rõ ràng, tôi không muốn làm hại người khác mà thôi. Sau khi bị trang mẹ la nhải một hồi, tôi không còn buồn ngủ nữa. Sau khi rửa mặt xong, mẹ lại hâm nóng thức ăn cho tôi. Tôi vội vàng ăn cho no bụng. Vừa ăn xong, đại chàng đã lững thững đi vào. Nhìn cái vẻ đắc ý của hắn, tôi bực bội nói: "Dương Tử Nhi đâu?" <cười> Bị mẹ tôi kéo đi để giảng giải Về giáo dục thai nhi và dưỡng thai rồi Đại tráng không nghiêm túc chút nào Ngồi xuống ghế cười tuet tuet Nghe vậy Tôi suy chút nữa phun cả cơm ra ngoài Mới phát hiện mang thai chưa đầy một tháng Và đã bắt đầu dưỡng thai Và giáo dục thai nhi rồi sao Đúng là thần nhân Sau khi ăn xong Tôi cùng đại tráng đi về nhà tiểu đông Dù sao thì cũng là bạn thân từ nhỏ Phải giúp đỡ một tay Tiểu đồng tên thật là Trương Đông, dáng người cao lớn nhưng tính cách có phần nhút nhát. Hồi còn nhỏ, chúng tôi thường gây rắc rối cùng nhau, vật thể không ai được hé lộ, nhưng cậu ta luôn là người chịu không nổi trước, lần nào cũng khai ra đầu tiên. Vì chuyện này mà cậu ta đã bị tôi và đại tráng đánh không ít lần. Ngôi làng nhỏ, người ít nên cũng ít khi có chuyện vui hay buồn. Bình thường mọi người đều bận rộn trồng trọt săn bắn, nhưng mỗi khi có ai cưới hỏi, hoàng gà con gái Đó sẽ là sự kiện lớn nhất trong làng Mọi nhà đều đến giúp đỡ Đó cũng là dịp vui nhất Nhiều đứa trẻ sẽ chạy đến Để xin lấy chút may mắn và ăn kẹo cưới Nói là náo nhiệt Nhưng cũng không quá rộn ràng Vì dân làng vốn không đông Nhưng mọi người rất nhiệt tình Không có pháo hoa, không có âm nhạc Chỉ có tiếng trống chiêng Một đám cưới giản dị nhưng ấm áp Khi chúng tôi đến nơi Nhà của Trương Đông đã chật kín người Sân nhỏ đầy bàn ghế dài. Cây nhỏ trong sân cũng được buộc đầy bóng bay nhiều màu sắc. Trước sân, một số lão nhân trong làng đang gó chiêng gó trống. Đám trẻ con thì nô đùa, vô cùng vui vẻ. Nhìn thấy tôi và đại tráng, trường đông mừng rỡ. Tiến lại đấm mỗi người một cú rồi ôm chặt chúng tôi. Cậu ta cao lớn, mặc trang phục chú rẻ truyền thống trông có chút kỳ cục. Giống như một con khỉ đồ to lớn vậy. Trong phòng khách, khắp nơi đều dán chữ hỷ ban bộ đều phụ sáng đỏ, trông rất may mắn. Đúng lúc đó, bên ngoài có ai đó hét lớn. "Cô dâu đến rồi." Pháo bắt đầu nổ, tiếng trống chiêng cũng lớn hơn nhiều. Sau đó, mọi người cười nói vui vẻ, vây quanh một cô gái đội mũ phượng bước vào. Tôi chăm chú quan sát, nhìn thoáng qua đại tráng. Cả hai đều có vẻ mặt kỳ lạ. Cô dâu này hình như là cô gái làng bên, sắc bình thường. Nhưng có rất nhiều người đã đến hỏi cưới Xuyên nữa làm nát cả ngưỡng cửa nhà cô ấy Tất cả chỉ vì cô ấy có vòng ba lớn Theo câu nói Phụ nữ mông to thì cuộc sống sẽ sung túc Điều này mang hai ý nghĩa Thứ nhất Vòng ba lớn có thể làm hài lòng chồng Thứ hai Người ta tin tưởng rằng Phụ nữ có vòng ba lớn sẽ sinh con trai <cười> Vợ của tôi đẹp không Để cưới được cô ấy Tôi đã không biết phải đấu tay đôi với bao nhiêu người đấy. Trường Đông đắc ý khoe với tôi và đại tráng. Tôi cười đáp. Ừ đúng là cực phẩm. Thật ra điều này cũng bình thường. Trong núi sâu, người ta vẫn tin vào những tập tục cổ xưa. Còn tôi thì đã gặp nhiều cô gái đẹp. Tiêu chuẩn thẩm mỹ của tôi cũng thay đổi. Tôi thích những cô gái dáng người hình chữ S, eo thon, da trắng, khuôn mặt xinh đẹp và quyến rũ. Trong lúc nói chuyện, Cô dâu đã đến trước sảnh, bậc thèm trước sảnh rất cao, bảy tấc một bậc, phía trước thèm còn đặt một bát nước, gọi là nước phân ra. Khi cô dâu bước qua bát nước này và qua bậc cửa, nghĩa là cô ấy đã trở thành người của nhà họ trương, càng cao thì càng được coi trọng. Cô dâu chậm rãi bước qua nước phân ra, qua bậc cửa, sau đó trường đông nôn nóng bước lên, nắm tay của cô dâu, hai người chuẩn bị bắt đầu nghi lễ bái đường thành thân. Trong lúc tôi cũng đang hùa theo đám đông cổ vũ, ánh mắt tôi đột nhiên dừng lại ở cửa. Tôi nhíu mày chặt lại, trong đám đông bên ngoài sân, có một cô gái mặc áo cưới giống hệt. Đứng lặng lẽ ở đó, áo đỏ như máu, mặt trắng bạch. Điều quan trọng là cô gái này không có bóng và đôi chân không chạm đất. Một số đứa trẻ đang chơi đùa gần đó, có đứa còn đi xuyên qua người cô ta. Ngay sau đó, hòa khóc nước nở, một đứa thậm chí xùi bọn mép rồi ngất xỉu Sự việc bất ngờ xảy ra này gây ra một chút hỗn loạn, nhưng vì hôn lễ vẫn đang diễn ra nên không ai để ý lắm. Cha mẹ của đứa trẻ gấp gáp bế con về nhà. Nữ quỷ nhìn chằm chằm vào Trương Đông và cô dâu đang bãi đường, khuôn mặt trắng bệch trở nên dữ tợn, trong mắt lóe lên sự căm hận. Sau đó cô ta lướt thẳng về phía họ. Chết tiệt, lang hỉ quỷ. Hỉ quỷ thực chất là một loại sát, chết đúng vào ngày kết hôn của chúng và khi đang trong lúc vui vẻ nhất, do oán khí quá nặng không thể tiêu tan, không thể đầu thai, xưa tồn tại của chúng là một khối oán khí, mọi cảm xúc biến từ hạnh phúc nhất thành bi thương nhất. Vì vậy, chúng lang thang trong gang lễ cưới hay lễ tang, lại gặp những khoảnh khắc vui vẻ nhất nhưng cũng đau buồn nhất trong cuộc đời mình. Do đó, chúng trở thành loại lệ quỷ này. Thực ra chúng không thường xuyên xuất hiện, chỉ trong những dịp đại hỷ hoặc đại bi mới có thể thấy chúng. Và người gặp phải thường khó sống sót Loại quỷ này còn hung ác hơn cả huyết sát Ngay cả những âm dương sư bình thường Cũng phải cân nhắc ký lưỡng Nếu không đủ năng lực Tốt nhất đừng can thiệp Nếu không chắc chắn sẽ gặp đại họa Ngoài ra còn có một loại quỷ khác tương tự Được gọi là tang quỷ Tình huống của tang quỷ cũng rất giống với hỷ quỷ Điểm khác biệt duy nhất là Tang quỷ là những người chết vào ngày cưới của người khác Khi người ta vui vẻ nhất Thì cũng là lúc chúng đau khổ nhất. Vì oán khí của chúng rất mạnh. Nên những ai nhìn thấy tang quỷ. Hầu như không thể thoát khỏi luồng sát khí này. Chúng được xem là một trong những loại ác quỷ hùng ác nhất. Lúc đó. sắc mặt của tôi đúng là vô cùng đặc sắc. gặp hỷ quỷ trong lễ cưới. Quả là giống như chúng rổ số. Vậy mà chuyện xôi xẻo này. Lại rơi chúng vào trường đông. Thật là đen đuổi Tuy nhiên. Nhìn từ một khía cạnh khác. Thì có lẽ là do hỷ quỷ ghen tỉ với cặp mông to của cô dâu. Người ta sắp bái đường rồi. Cậu nhìn gì đấy? Chúng ta còn phải quay phá đám cưới nữa chứ. Đại tráng không nhìn vào cô dâu. Mà nhìn vào phụ dâu bên cạnh cô dâu. Cũng mặc trang phục màu đỏ. Nhưng phụ dâu này mảnh mai hơn. Trông khá xinh xắn. Với cặp lông mày lan liễu. Và khuôn mặt trái xoan. Đại tráng đúng là có con mắt tinh đời. Tôi ghé rát vào đại tráng. Và kể cho cậu ta nghe về chuyện hỉ quỷ Sau đó đại tráng ruột cổ lại Nhìn quanh một lượt rồi hỏi nhỏ Đâu? Ở đâu thế? Tôi lặng lẽ mở thiên nhãn cho đại tráng Đúng lúc đó Hỷ quỷ đã tiến vào đại sảnh Đôi mắt lóe lên màu xanh trắng Đầy ghen ghét và căm hận Nhìn chằm chằm vào Trương đông Và cô dâu đang hạnh phúc bái đường Trời ơi! Đại tráng vừa mở thiên nhãn Vừa rụi mắt rồi nhìn thấy hỷ quỷ trước mặt Sợ hãi đến mức hen lên May mà buổi lễ ổn ào nên không ai để ý Nhưng có lẽ tiếng hét của đại tráng Đã thu hút sự chú ý của hỷ quỷ Tôi thấy hỷ quỷ từ từ xoay người lại Động tác cứng nhắc Tóc cô ta giống như một búi cỏ dài ướt súng Dài và lộn xộn che kín nửa khuôn mặt trên Chỉ để lộ ra đôi môi đỏ như máu Đại tráng không nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt cô ta Nhưng chỉ riêng đôi môi đỏ ấy trong làn da trắng bệnh Bộ váy đỏ như máu Cùng với mái tóc ướt rú rưỡi Đã khiến cảnh tượng trở nên vô cùng kỳ dị và đáng sợ Trời ơi Sợ chết mất thôi Đại tráng lùi liền ba bước Kêu toán lên Tôi âm thầm nhíu mày Phản ứng quá lớn như vậy Chẳng chắn sẽ gặp răng rối Quả nhiên hỷ quỷ từ từ tiến lại gần đại tráng Giọng nói âm u Người có thể nhìn thấy ta sao Ủa ai nói thế Giọng nghe hay quá Nhưng mà không thấy ai cả Lạ nhỉ Đại tráng phản ứng rất nhanh. Còn Tranh Thủ khẽ ngợi một câu, nhưng rõ ràng là không hợp lý. Nếu không thấy thì làm sao nghe được tiếng của Hỉ Quỷ? Hỉ Quỷ chứ đâu phải quỷ ngốc. Quả nhiên, Hỉ Quỷ cười nhạt, khuôn mặt Lô Zanu cười như không cười, rồi nhẹ giọng nói: "Nếu người đã thấy ta thì ta sẽ đưa người đi trước." Nói xong, cô ta vươn cánh tay xưng phòng ra, chu về phía đại tráng. Đại tráng sợ đến mức muốn tè ra quần Vội vàng né người chạy đến sau lưng tôi hô to Hiểu phi cứu tôi Tôi khen nhách miệng Không giúp ngay mà thầm nghĩ Nếu không phải cậu ta hét toáng lên Thì hỷ quỷ đã chẳng chú ý Hỷ quỷ dù mang oán khí cực lớn Nhưng thực ra chẳng quan tâm đến người khác Mục tiêu của cô ta chỉ là muốn giết cô dâu và chú rể mà thôi Vì có quá nhiều người ở đây Nên tôi không thể lấy ra bùa chú Hờn nữa hôm nay là ngày vui Không thể để uế khí lấn át Tôi đành vận hành thi quỷ chi khí Lầm bẩm chú ngữ Rồi khép bốn tay Không khí dao động như mặt nước Hỷ quỷ lập tức biến mất Biến mất rồi Có phải bị bắt rồi không Đại tráng nhìn quanh Vẻ mặt lo sợ Tôi thản nhiên trả lời Tôi chỉ tạm thời đuổi cô ta đi thôi Nếu không nhầm thì tối nay hỷ quỷ sẽ quay lại Cô ta muốn giết cặp đôi vào lúc lãng mạn nhất trong đêm đồng phòng hoa trúc để tận hưởng khoái cảm này. Trời ơi! Biến thái thế cơ à? Đại tráng không kìm được mà hét lên. Tôi gật đầu tiếp tục nói. Xem ra tối nay không thể đi được. Nếu không đêm đồng phòng hoa trúc của Trương Đông sẽ hỏng bét mất. Nên tối nay ở lại đây bắt hỷ quỷ đi. Ừ! Được thôi. Chúng ta sẽ nấp dưới gầm giường để bảo vệ đêm đồng phòng của Trương Đông. Nếu hỷ quỷ xuất hiện... Chúng ta sẽ mắt cô ta. Hơn nữa nếu giữa trường tiểu đông thiếu kinh nghiệm. Hoặc không biết cách làm. Tôi cũng có thể chỉ bảo tận nơi. Kế hoạch này một mũi tên trúng hài đích. Nếu không phải là anh em tốt. Tôi đã chẳng giúp đỡ như thế đâu. Đại tráng liếc mắt. Cười cợt rồi nghiêm túc nói. Tôi cười thầm. Đại tráng đúng là vô liêm sỉ. Muốn nhìn trộm thì cứ nói. Sao còn viện lý do. Đúng là đáng khinh. Lúc đó. Trần Đông và vợ đang bán đường trong, đang dâng trà cho cha mẹ và nhận tiền mừng trứng gà. Cuối cùng là bãi tạ trời đất. Sau đó là đến tiệc cưới. Đại Tráng mặt dày lôi kéo tôi ngồi cạnh phủ dâu, miệng không ngừng hỏi hàn tiến tuổi, liên tục khen ngợi cô ấy đến mức bà Vương người ngồi bên cạnh không chịu nổi nữa. "Đại Đại Tráng, cậu có thể đàng hoàng một chút không? Sáng nay mẹ cậu còn đi khắp nơi khoe khoang là sắp được bế cháu." Vậy mà cậu còn lăng nhăng Với cô gái khác thế này à Một câu nói khiến tôi Xuyên nữa phun nước ra Đúng là đáng đợi Vô dâu này cũng khá Nhưng tiêu chuẩn của tôi đã cao hơn rồi Nên chẳng mấy hứng thú Nhìn về mặt tức tối của đại tráng Tôi cười khẩy Rượu cổ vùng núi không phải là loại rượu ngon Nhưng lại rất mạnh Nước ở đây cũng là nước suối chảy từ trên núi xuống Ngọt ngào và tươi mát Nên uống khá ngon Sau vài ly Tôi cảm thấy trong bụng mình nóng gian lên Sau bữa tiệc Tôi còn chưa kịp nghỉ ngơi Thì những bậc cha mẹ có con sốt cao Và co giật đã tìm đến nhờ tôi xem bệnh Nói rằng tình trạng của bọn trẻ Rất nghiêm trọng Tôi bất đăng sĩ Giờ trong thôn tôi thật sự đã nối nghiệp của ông nội Trở thành một âm dương tiên sinh Cha mẹ của mấy đứa nhỏ Đều bế con mình đến chỗ tôi Vẻ mặt đầy lo lắng Thậm chí có người còn cúi đầu khóc lóc Con cái là ruột thịt của cha mẹ mà Tôi bước lên quan sát kín lưỡng một hồi cũng chẳng có gì nghiêm trọng tương tự như quỷ sờ đầu chỉ là dương khí tạm thời bị âm khí áp chế mà thôi. Dù không cần tôi ra tay qua 3 đến 5 ngày cũng sẽ có thể tự hồi phục. Tôi lấy ra một lá bùa chữ âm niêm chú rồi hóa thành cho hòa với nước trong nhẹ nhàng nói cho mấy đứa nhỏ uống nước bùa này rồi ngủ một giấc là ổn thôi. Nghe vậy Mấy ông bác bà bác cảm ơn tôi không ngớt Rồi trở về hết Lúc này cha tôi nhíu mày hỏi Xảy ra chuyện gì vậy Tôi kể lại mọi chuyện Cha trầm ngâm một lúc rồi nói Tối nay con cứ qua đó xem sao Đều là người cùng thôn với nhau Cưới vợ cưới chồng chẳng dễ dàng gì Đừng để xảy ra sai sót gì nhé Tôi gật đầu Sau đó cha thở dài Lắng đầu rồi đi ra ngoài Tôi uống rượu đến mức đầu óc hơi lơ mơ chai thẳng lên giường ngủ ngon lành. Chưa kịp ngủ say thì hai tên đại tráng và Trương đã kéo tôi dậy, réo gọi tôi đi tiếp khách. Tiếp khách là một phong tục, ba ngày ăn uống là do bên nhà trai lo, còn buổi tối phải bày vài bàn cho người bên nhà cô dâu. Nhà trai sẽ tìm vài người ngồi cùng tiếp khách, chỉ có vậy thôi. Nhưng thường thì bên nhà trai sẽ mời vài vị trưởng lão đức cao vọng trọng, để một thanh niên như tôi đi làm gì chứ? Tôi đầu biết rằng Từ khi tôi giúp dân làng và làng bên giải quyết mấy vụ việc, thêm chuyện tôi giúp mấy đứa nhỏ ban trưa, uy tín của tôi trong làng đã cao lắm rồi, thậm chí còn hơn cả cha tôi. Thật ra điều này cũng dễ hiểu, người dân vùng núi vốn mê tín, ai mà có thể đối phó với ma quỷ thì đều là người có bản lĩnh lớn, sao có thể không được tôn trọng. Vậy là tôi rơi vào hoàn cảnh giở khóc giở cười, trên bàn toàn là các ông già có bậc vai vế cao hơn tôi chỉ có mình tôi là thanh niên. Không đúng, còn có phụ dâu và mấy cô bé bên nhà gái nữa. Mấy cô bé ngồi bên cạnh tôi có vẻ cũng uống không tệ, đặc biệt là phụ dâu. Cô nàng này với đôi mắt to tròn liên tục nhìn tôi, tỏ ra rất ngạc nhiên. Chắc cũng thắc mắc tại sao tôi lại có thể ngồi ở đây. Tôi ngồi buôn chán nhìn mấy lão nhân trò về những chuyện đời thường. Đúng là quá đủ rồi. Lúc này, một ông chú trong làng, chú Vương Đột nhiên đứng lên Cầm ly diệu nhìn tôi nói Hiểu phi Chú Vương Đại Hổ này luôn kính trọng người có bản lĩnh Kẻ có tài là thầy Không phân biệt giàu nghèo Cháu cứu con trai của chú là cứu cả chú Ly diệu này chú xin kính trước Để tỏ lòng biết ơn Sau này nếu có việc gì cần Cứ nói một lời thôi Thấy vậy tôi hơi ngại ngùng cũng đứng lên Người bên núi tính cách thật thà Có ơn thì báo Tôi cứu con trai chú ấy Tất nhiên chuối sẽ ghi nhớ trong lòng Tôi chưa kịp uống xong ly rượu Thì mấy ông bố khác cũng lần lượt đứng lên Giờ ly rượu cảm ơn tôi Khiến tôi lúng túng không biết làm sao Mấy trưởng lão bên nhà gái Cũng kinh ngạc nhìn tôi Mấy cô gái trẻ thì lại càng tò mò hơn về tôi Bất đặc sĩ Tôi đành uống cản ly rượu Sau đó Mấy láo nhân lại tiếp tục trò chuyện Lần này đối tượng lại là tôi Họ kể lại chuyện của tôi Nói nghe cứ như thần thoại Khiến tôi cũng ngại ngùng. Lúc này, cô phụ dâu xinh đẹp quan sát tôi kỹ nướng, cất tiếng hỏi nhẹ nhàng. Này, nghe nói anh biết bắt quỷ, có thật không vậy? À, tôi biết một chút thôi. Tôi khiêm tốn trả lời. Nghe tôi đáp lại, cô phụ dâu càng thêm hứng thú, khẽ rửa sát vào tôi, hương thơm thoang thoảng từ người cô ấy sọc vào mũi tôi, cộng thêm chút men rượu. Tôi nhận ra cô nàng này cũng khá xinh đẹp. Chỉ có điều chỗ kia hơi phẳng. Có thể coi như bạn bè được. Anh nghĩ tôi thế nào? Cô phụ dâu hào hứng hỏi. Trời đất. Từ bao giờ mà con gái miền núi lại trở nên thẳng thắn như thế này. Nhưng tôi không phải là người dễ dãi. Nên tôi đã từ chối một cách nghiêm túc. Xin lỗi nhé. Tôi chỉ thích những cô gái mông to thôi. Anh... Tôi hỏi anh là có thể thu nhận tôi làm đệ tử không? Tôi cũng muốn học bắt quỷ. Nói xong... Cô nàng còn khép biểu môi, thở dài nói Mông to có gì hay ho, tại sao ai cũng thích mông to chứ, thật là... Nghe thế suýt nữa thì tôi bật cười Cô nàng này thật dễ thương, tôi cố nén cười và nói Ấy, tôi không có tài phép gì, không thể nhận đệ tử được Tại sao, chẳng lẽ vì tôi không có mông to sao? Cô phụ dâu tròn mắt, vẻ mặt không phục Giọng còn to hơn khiến mọi người đều quay lại nhìn chúng tôi Trước ánh mắt kỳ quạc của mọi người Dù ra mặt dày như tôi Cũng không khỏi ngại ngùng Đành ho vài tiếng sờ sờ mũi rồi nói Chúng tôi chỉ đùa thôi Mọi người cứ tiếp tục đi Mặt cô phủ dâu đỏ bừng Gần như sắp vắt ra nước Rồi nghiến răng nghiến lợi nói Anh không nhận tôi làm đệ tử Chắc là sợ bị lộ tẩy Anh chắc chắn là kẻ lừa đảo Trừ khi anh chứng minh được Trời ạ cô nàng này lại dùng khích tướng với tôi Mà tôi thì đúng là sẽ bị khích Liền đáp Được rồi Cô muốn tôi chứng minh thế nào Nếu anh có thể cho tôi nhìn thấy quỷ Tôi sẽ tin là anh biết bắt quỷ Thế nào Cô phụ dâu trưng bộ mặt như diễn viên điện ảnh Gẳng cao đầu Liếc mắt nhìn tôi với vẻ khinh khỉnh Cứ như muốn nói tôi là kẻ lừa đảo vậy Được thôi Nếu cô muốn thấy quỷ đến vậy Tôi sẽ cho cô toại nguyện Nhưng đến lúc đó đừng có mặt sợ thè ra quần đấy nhé Tôi nhào mắt nhìn cô nàng <cười> Muốn thấy quỷ sao Tối nay tôi sẽ cho cô biết tay Được Khi nào thì bắt đầu Cô phủ dâu vẻ mặt như đạt được âm mưu Giờ tay làm ký hiệu chưa về Sợ tôi đổi ý Nên vội hỏi thêm một câu Ăn xong rồi ra sau vườn tâm hợp Tôi chẳng thèm để ý đến cô nàng nữa Tối nay xem tôi Chiều cô ta thế nào Cô phủ dâu gật đầu Hớn hở uống tiếp rượu Chắc là để tăng can đảm cho tối nay. Bữa ăn trôi qua một cách nhạt nhẽo, nhưng không thể dễ dàng rời khỏi bàn. Đợi đến khi mấy lao nhân ra về thì cũng đã hơn 9 giờ tối. Tôi liếc nhìn vào trong nhà. May mắn là Trương đông vẫn chưa nghỉ ngơi. Cả gia đình họ đang bận rộn làm việc. Tôi ra hiệu cho cô phụ dâu đi theo mình ra ngoài. Cô nàng gật đầu. Theo tôi đi ra sau sân. Đại tráng đã đợi tôi một lúc. Thấy tôi đến thì tranh móc. Làm gì lâu vậy Lạnh chết mất Tôi chưa kịp trả lời Đại tráng đã nhìn thấy cô phụ dâu Bèn hỏi Sao cô ấy lại đi cùng Tôi bất lực dờ tay lên Cười xấu xa <cười> Cô nàng muốn thấy quỷ Nên tôi đáp ứng thôi Nghe vậy Đại tráng có chút ngạc nhiên Sau đó cũng cười xấu xa nói Hiểu phi Tôi hiểu câu mà Đúng là đồ quỷ sứ Cút đi ở trông sáng hơn cậu nhiều. Cô phụ dâu nhìn tôi và đại trán cười đùa, không biết do lạnh hay là vì lý do gì mà rùng mình. Sao tôi có cảm giác hai người còn nguy hiểm hơn cả quỷ vậy?